các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương 82, đêm đến sau khi bữa tối kết thúc s ắ c trời bắt đầu tối dần mọi người ai về phòng nấy chuẩn bị nghỉ ngơi lâm thu thạch và cố long minh cũng vậy lâm thu thạch tắm rửa vệ sinh cá nhân xong chưa vội lên giường ngay mà đến bên cửa sổ quan sát gian phòng phía đối diện nơi đêm qua sát hại n h i phát ra tiếng khóc nằm ngay phía ấy có hai nhóm ở trong những căn phòng đó cũng tức là bốn người căn phòng lâm thu thạch dọn ra đêm hôm qua nằm chính giữa hai phòng này ban ngày cậu đã đi kiểm tra nhưng không phát hiện ra các gian phòng có điều gì bất thường ngoại trừ những lỗ nhỏ li ti khó phát hiện trên giấy dán cửa sổ cửa sổ ở đây được ghép từ thanh gỗ thành các ô nhỏ phía trên là mạch kính phía dưới là giấy bồi lâm thu thạch đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài thông qua mạch kính nhưng nếu ngồi xuống thì không nhìn thấy gì anh làm gì thế cố long minh đang nằm trên giường quay sang hỏi lâm thu thạch tôi muốn xem căn phòng bên đó có gì khác với phòng này lâm thu thạch đáp cậu ngủ trước đi cố long minh nói tôi xem với lâm thu thạch nói một mình tôi được rồi cũng không lâu lắm cậu cứ ngủ đi cậu thức cũng chẳng giúp được gì cố long minh chớp chớp m ắ t n h ì n lâm thu thạch thôi không kiên trì nữa thôi được hắn ngắp dài trở mình chưa đến hai phút sau đã ngủ rồi thấy hắn như vậy lâm thu thạch bất giác nhớ đến nguyễn nam chúc khả năng ngủ của nguyễn nam chúc cũng thuộc hàng cao thủ nhưng nói đi cũng phải nói lại bất cứ ai đi cùng cậu cũng ngủ rất nhanh ngay đến trình nhất tạ cũng không ngoại lệ trời đêm âm u gió lạnh thổi xuyên qua hành lang dài khiến những chiếc đèn lồng lắc lư t r a o đảo ánh lửa lúc sáng lúc tối lâm thu thạch cố gắng lắm mới thấy lờ mờ cảnh v ậ t ở hành lang cậu cúi xuống xem đồng hồ b â y giờ đã là mười một giờ sắp đến nửa đêm lâm thu thạch dự định chờ đến mười hai giờ nếu dãy phòng bên kia không có động tỉnh gì thì sẽ đi ngủ đang lúc min man suy nghĩ chợt cậu để ý thấy không rõ từ lúc nào ở đầu bên kia hành lang của dãy nhà đối diện xuất hiện một bóng người màu đỏ cái bóng c h ậ m chậm di động trong bóng tối tới khi nó đi ngang qua một chiếc đèn lồng lâm thu thạch mới nhìn rõ đó là gì ấy là một toán bảy tám đứa trẻ con mặc y phục màu đỏ đứa nọ đặt tay lên vai đứa kia tạo thành một hàng đầu rũ xuống d ò d ẫ m tiến lên phía trước vì khoảng cách quá xa lâm thu thạch nhìn không rõ lắm nhưng từ cách đi đứng của chúng có thể thấy lũ trẻ này không phải con người chúng xếp hàng lờ đờ di động trên hành lang khi đến một cánh cửa nọ chúng đột nhiên dừng lại đứa trẻ đi hàng đầu có gương mặt trắng bạch nở một nụ cười quái dị c h ậ m chậm quay sang đối diện với cánh cửa nó nhón gót chân lên h ò một ngón tay bé tí chọc một lỗ nhỏ xíu trên giấy dán cửa sau đó dí mạch vào cái lỗ chứng kiến cảnh này lâm thu thạch không khỏi toát mồ hôi lạnh bây giờ cậu đã hiểu tại sao trên cửa sổ căn phòng đầu tiên mình ở có mấy cái lỗ nhỏ nếu cậu không mang theo s á t hài nhi không đổi phòng thì lũ quỷ nhỏ đã nhìn thấy họ thông qua cái lỗ trên dây dán cửa dường như thấy trong phòng không có ai đám trẻ kéo nhau đi qua phòng kế tiếp lâm thu thạch nhớ phòng này có người thế là sau khi dòm trộm vào trong lũ trẻ biến thành một dòng máu lỏng chảy vào phòng qua cái lỗ trên cửa sổ cả quá trình diễn ra không một tiếng động chỉ trong chớp mắt hành lang lại trở về với vẻ tĩnh mịch vắng tanh lâm thu thạch nhớ tới những việc xảy ra vào ban ngày miệng khẽ niệm vài lần c â u vanh t r o n g gợi ý trời hoang mang đất b à n hoàng nhà tôi có đứa nhỏ hay khóc hỡi khách qua đường xin niệm ba lần cho giấc ngủ dài đến sáng mai cậu niệm ba lần đang định về giường đi ngủ thì bỗng thấy chính giữa sân xuất hiện một bóng phụ nữ người này mặc váy dài màu đỏ tóc dài đen nhánh xõa xuống chính là nữ chủ nhân đã tiếp đón họ ngày đầu tiên mụ ta im lặng đứng đó mạch hướng về căn phòng mà những đứa trẻ đã chui vào b ó n g lưng bất động như một bức tượng lâm thu thạch không muốn nhìn nữa cậu thận trọng xoay lưng đi về giường nhưng vừa ngồi lên giường trước mắt cậu chịt l é lên một luồng sáng chói lòa lâm thu thạch không khỏi sửng sốt không biết sao chiếc đèn dầu để trên bàn bỗng tự động thắp sáng ánh lửa từ đèn dầu chiếu sáng toàn bộ căn phòng khiến nó trở thành mục tiêu chú ý của những kẻ đang ở trong bóng tối kể là kẻ xấu hay người tốt nhanh như cách lâm thu thạch lao đến chỗ cái đèn cậu không suy nghĩ quá nhiều đậy ngay cái chụp đèn lên lửa trong chiếc đèn lập tức bị t ắ t nhưng thanh hình lâm thu thạch không khỏi cứng lại vì cậu cảm nhận được ánh mắt nhìn vào phòng từ phía bên kia cửa sổ cậu khuỵu người xuống không dám đứng thẳng lo sợ thứ bên ngoài trông thấy mình không rõ vì quá căng thẳng hay bởi nguyên do khác cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng gió rít khẽ thổi qua vạch váy của nữ chủ nhân nọ sau đó có tiếng v ậ t gì chậm rãi chà sát lên mặt giấy dán cửa giây lát sau một ngón tay sơn màu đỏ chót chọc thủng lớp giấy mỏng lâm t h u thạch ngồi s ổ m ngay gần cửa sổ vừa đúng góc chết của cái lỗ người bên ngoài không thể thấy cậu qua chiếc lỗ nhưng cậu có thể nhìn thấy kẻ đó một con mắt đen u ám xuất hiện phía sau cửa sổ s ụ p sạo tìm kiếm cố long minh vẫn đang thở đều đều không hề bị những việc đang xảy ra đánh thức lâm thu thạch nín thở gắng sức khiến bản thân trở nên mờ nhạt cặp m ắ t màu đen q u a n s á t một lúc lâu cuối cùng vẫn không phát hiện lâm thu thạch đang ngồi trong góc mụ ta thở dài tiếc rẽ chậm rãi rời m ắ t đi lâm thu thạch vẫn không dám động đậy cậu có cảm giác thứ đó vẫn đang ở g ầ n căn phòng quả nhiên vài giây sau con m ắ t màu đen lại xuất hiện nếu lâm thu thạch tin rằng mụ ta đã bỏ đi e rằng lúc này đã bị mụ t a b ắ t gặp và rồi việc gì sẽ xảy ra không thể biết được vẫn không tìm thấy lâm thu thạch c o n mắt màu đen toát ra vẻ phẫn nộ và tức tối từ phía s â n ngoài vọng lại tiếng mỏ cầm canh nữ chủ nhân nghe thấy thế lập tức biến mất khỏi khung cửa sổ lâm thu thạch ngồi yên một chỗ rất lâu sau khi chắc chắn con q u á i vật đã bỏ đi cậu mới c h ậ m chậm đứng dậy chân cậu tê rền vì phải ngồi s ổ m mãi phải khập khiễng đi về giường c ổ long minh vẫn ngủ say hoàn toàn không hay biết những chuyện vừa xảy ra lâm thu thạch thở h á t ra một hơi nằm xuống bên cạnh c ổ long minh trong đầu toàn là lũ trẻ con và nữ chủ nhân đại viện cậu có cảm giác trong đại viện này ấ n dấu một manh mối vô cùng quan trọng nếu là người bình thường trải qua những chuyện vừa rồi chắc chắn sẽ không ngủ được nhưng nhờ tích lũy vô số kinh nghiệm từ các cửa trước lâm thu thạch rất mong chóng ổn định cảm xúc cậu nhắm m ắ t lại bắt đầu hồi tưởng lại cảm giác yên bình khi nằm bên nguyễn nam chúc nhờ đó cậu nhanh chóng rơi vào giấc mộng yêu tin h thuốc ngủ đúng là có tác dụng siêu việt chỉ cần nghĩ đến thôi cũng ngủ rất ngon ngày thứ ba tiếng cố long minh rời giường làm lâm thu thạch sực tỉnh cậu mở m ắ t ra thấy cố long minh vô tư chào hỏi mình chào buổi sáng đêm qua không gặp chuyện gì chứ lâm thu thạch đáp có đấy suýt nữa là xanh cỏ rồi cố long minh anh nói thật hay đùa đó lâm t h u thạch nói dĩ nhiên là t h ậ t rồi cậu ngồi dậy kể sơ lược những việc xảy ra ban đầu cố long minh vẫn chẳng coi ra gì chỉ khi nghe kể đến con quái v ậ t đứng ngoài cửa sổ nhìn vào phòng rất lâu trong khi mình đang ngủ hắn mới sửng sốt nói đùa mụ ta ngắm tôi nguyên một đêm sao lâm t h u thạch cũng gần như vậy cố long minh nói cũng may tôi mặc áo ngủ đàng hoàng hắn ngượng ngùng nếu mà ngủ t r ầ n như ở nhà thì lâm t h u thạch thì cậu chết chắc cố lòng mình pha trò xong thì nghiêm túc trở lại hỏi tối nay chúng ta có cần đổi phòng nữa không lâm thu thạch ngẫm nghĩ nói đi ăn sáng trước đã khi đến nơi dùng bữa lâm thu thạch nhận thấy số người giảm mất hai chính là hai người ở căn phòng bọn trẻ con chui vào đêm qua hai người đó chiều qua trở về đại viện rồi mà mọi người rì rầm bàn luận về hai kẻ mất tích lâm thu thạch nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng đưa m ắ t ra hiệu cho cố long minh cố long minh vẫn chưa ăn no sau khi nhét vội một cái màn thầu vào miệng hắn nhồm n h ò m nói đi thôi đi thôi lâm t h u thạch đứng dậy đi ra ngoài hai người đi đâu thế ai đó hỏi bọn tôi đi xem phòng của hai người kia lâm t h u thạch đáp xem họ còn ở đó không tôi đi với hai người nghiêm sư hà người hôm qua tiến vào từ đường sau nhóm lâm t h u thạch cũng đứng dậy đồng đội của gã tiểu thiển dường như không muốn đi lắm nhưng cuối cùng vẫn im lặng theo sau bốn người tiến bước trên hành lang nghiêm sư hà hỏi nhóm lâm thu thạch đêm qua có nghe thấy tiếng gì không không cổ long minh đáp gọn tôi ngủ liền một mạch tới sáng chẳng nghe thấy gì cả lâm thu thạch cũng lắc đầu ừm nghiêm sư hà gật gù toàn tôi lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc hình như vang lên từ phía phòng hai người cho nên đêm nay hai người hãy cẩn thận lâm thu thạch nghe vậy không nói gì đêm qua cậu chẳng nghe thấy âm thanh gì khác thường với thính lực của cậu những âm thanh mà nghiêm sư hà nghe thấy không lý gì cậu lại để sót lời nghiêm sư hà vừa nói hoặc là muốn đánh lừa bọn lâm tu thạch hoặc đó là âm thanh đặc biệt mà chỉ mình gã nghe thấy trong lúc nói chuyện họ đã có mặt ở cửa phòng hai người mất tích lâm tu thạch giơ tay gõ cửa rồi đợi một lát quả đúng như dự liệu bên trong không có động tĩnh gì vào luôn không lâm tu thạch nói được nghiêm sư hà cũng không n g ầ n ngại nhưng hình như bị chốt trong lâm thu thạch nói để tôi thử xem ở thế giới bên ngoài cậu đang theo học kỹ thuật phá khóa của nguyễn nam chúc khổ nỗi tiến triển không nhanh lắm những loại khóa phức tạp vẫn chưa xử lý được lần này chỉ là chiếc kiểu cũ nên không vấn đề nếu không thể mở được thì đạp cửa xông vào nói chung đã muốn thì không có việc gì khó Một phút sau, c h khóa nhỏ. i tiếng ế c cặp Cô ra sau mở một tiếng cặp nhỏ. Cô long minh nhìn lâm thu thạch bằng ánh mắt kính phục người anh em giỏi thật giờ thì tôi tin anh là dân thất nghiệp rồi lâm thu thạch cậu cảm thấy lời khen này có gì đó sai sai nghiêm sư hà đẩy cửa cảnh vật trong phòng hiện ra trước mắt bốn người trong phòng ngủ không lớn lắm dính đầy máu tươi các vết máu không giống như phun ra từ vết thương mà do thân thể bị kéo lê để lại không nghi ngờ gì nữa người trong căn phòng hiện giờ l à n h ít dữ nhiều lâm thu thạch đi vào phòng vờ như lơ đ ả n g quan sát xung quanh rồi chậm rãi lại gần cửa sổ cậu lại không thấy những lỗ nhỏ nhưng so với đêm qua cảm giác của cậu trước những cái lỗ này phức tạp hơn một chút nghiêm sư hà cũng là người tinh tế gã nhanh chóng phát hiện các lỗ nhỏ khả nghi trên dây d á n h cửa nhưng quan sát một hồi vẫn không suy lệnh được gì cố long minh giả bộ nói bâng quơ tự nhiên tôi liên tưởng đến loại hương mê trong phim võ hiệp không lẽ hại chết họ là người sống nghiêm sư hà nghe vậy bèn quay sang nhìn cố long minh một cái trong phòng còn có một điều tương đối đáng chú ý chính là chiếc đèn đặt trên kệ đã cạn dầu vào ngày đầu khi họ nhận phòng dầu trong đèn được rót đầy ắp mới thấp hai đêm không thể nào dùng hết được nhưng chiếc đèn dầu trước mắt đã cháy cạn dầu không rõ là có người cố tình đổ dầu trong đèn đi hay là còn nguyên nhân gì khác thi thể đâu thi thể của họ ở đâu nhỉ sau khi xem xét một lượt nghiêm sư hà không tìm thấy xác chết cả cảm thấy khó hiểu cho dù đã chết cũng phải có xác mới được chứ nhưng xác chết đã biến mất căn phòng ngủ lại nhỏ hẹp không có chỗ nào có thể giấu được không biết nữa tiểu thiện đệm thêm hay bị thứ gì á n h mất rồi nghiêm sư hà nhíu mày không đáp cũng có khả năng là như vậy vì đây là thế giới trong cửa bất cứ chuyện hoang đường nào cũng có thể xảy ra lâm thu thạch cũng đang nghĩ về thi thể nhưng cậu lại càng muốn biết nữ chủ nhân hiện đang ở đâu hơn hiện trường có vẻ không còn manh mối nào khá hơn nhưng thật ra cố long minh đã bất ngờ phát hiện một dấu tay máu của trẻ con trong góc khuất hắn không nói việc này khi có mặt nghiêm sư hà đợi sau khi hai nhóm tách ra hắn mới lặng lẽ nói cho lâm thu thạch ừ tôi biết rồi lâm thu thạch gệch gệch đầu cậu cảm thấy thi thể của họ hiện đang ở đâu cố long minh ai mà biết bị thứ đó giết rồi mất xác luôn chẳng phải việc thường gặp sao lâm thu thạch nói chưa chắc thạch ra cố long minh nói rất có lý nhưng lâm thu thạch vẫn cảm thấy vẫn còn điều gì đó trực giác đang m á t bảo cậu tung tích của thi thể cực kỳ quan trọng nhưng đó chỉ là trực giác chưa tìm thấy chứng cứ để chứng minh điều này theo lời nguyễn nam t r ú c chính là kinh nghiệm rất khó dùng lời để diễn tả anh đã để tâm đến thế thì chúng ta đi tìm thử xem sao cố long minh để ý thấy lâm thu thạch vẫn luôn cau mày bèn nói trong đại viện còn một số nơi chúng ta chưa đi mà vậy thì đi tìm thử lâm thu thạch gệch gệch đầu thế là cả hai bắt đầu dạo quanh đại viện phải nói rằng khuôn viên đại viện cực kỳ rộng đường đi lại bố trí khá rối rắm rất dễ bị lạc đường cũng may trí nhớ của lâm thu thạch rất tốt cậu dẫn cố long minh đi xem xét khắp nơi mà không gặp chút khó khăn nào chỉ có cố long minh là u u cạt cạt nói ban nãy chúng ta đã đi qua chỗ này chưa nhở hắn cảm thấy cảnh vật quanh đây cứ quen quen chưa đâu lâm thu thạch nói hòn đá ở con đường mới đi ban nãy nhỏ hơn một chút cố long minh b à chấm hắn nhìn chăm chú hòn đá nhò muốn hoa cả m ắ t cũng không phát hiện sự khác biệt so với con đường ban nãy bèn quay ra nhìn lâm thu thạch với ánh mắt khâm phục nói anh giỏi t h ậ t đó chuyện như thế mà cũng biết lâm thu thạch cười cười không nói gì thật ra trước đây cậu không có trí nhớ tốt như vậy nhưng từ khi biết đến cửa trí nhớ của cậu dần tốt lên ghi nhớ một hình ảnh cố định hoàn toàn không có gì khó đối với cậu cấu trúc đại viện như thế cố ý làm cho người ta lạc đường có rất nhiều khu vực được xây dựng giống hệt nhau thậm chí bồn cây loại cây trang trí và hòn giả sơn cũng sắp đặt theo cùng một bố cục lâm thu thạch và cố long minh tốn hết một buổi sáng đến tận trưa cuối cùng họ đã tìm ra nơi mình muốn đó là khu đình viện mà nữ chủ nhân sinh sống tại sao họ dám chắc đây là nơi của nữ chủ nhân bởi vì lâm thu thạch nhìn thấy một chiếc váy dài màu đỏ mắt trên ngọn cây đang bị gió thổi p h ấ t phơ cậu nhớ rõ chiếc váy này nó chính là cái mà đêm qua n ữ chủ nhân mặc anh có ngửi thấy mùi gì không cố long minh bỗng nhíu mày khịt khịt mũi thối quá đi lâm thu thạch cũng ngửi thấy đó là một mùi rất khó tả hơi tanh giống mùi máu nhưng xen lẫn mùi thối rửa tóm lại nó khiến người ta hết sức buồn nôn cũng may trình n h ấ t tạ không có ở đây nếu có chắc chắn cậu nhóc sẽ vô cùng khó chịu nơi ở của nữ chủ nhân ngăn cách với chỗ họ đứng bởi một cánh cửa s á c h cửa đang khép hờ có thể loáng thoáng nhìn thấy cảnh vật bên trong lâm thu thạch quan sát bên ngoài khu đ ì n h viện một lát đó là một khu nhà rất rộng bên trong trống huơ trống hoác ngoại trừ một t h â n cây cực lớn đã chết khô thì không thấy loại thực vật nào khác chiếc váy mà nữ chủ nhân mặc được treo trên ngọn cái cây khô ấy sau khi chắc chắn bên trong không có ai lâm thu thạch rón rén mở cửa hai người lách mình vào bên trong lâm thu thạch quan sát tứ phía nhanh chóng phát hiện vết máu tươi trong góc tường trông như một vật bị kéo lê trên mặt đất rất giống vệt máu trong phòng của hai người đã mất tích cố long minh dường như không thích khu đ ì n h viện này lắm h ắ n lấy tay che miệng trông đầy vẻ chán ghét sao thế lâm thu thạch hỏi cố long minh nói phong thủy trong khu này quá tệ y như một cái nhà mồ lâm thu thạch hỏi chỗ chúng ta ở cũng là nhà mồ còn gì cố long minh lắc lắc đầu chỗ này còn tệ hơn người ta xây nhà phải ngay ngắn vuông vức nhưng nhà chỗ này bị khuyết một góc lâm thu thạch nhìn kỹ nhận thấy khu nhà trước mặt quả thạch bị khuyết góc chỗ bị khuyết xây thành hình vòng cung trông kỳ dị vô cùng trong lúc nói chuyện lâm thu thạch đột nhiên biến sắc nói trốn đi có người đang đến nói đoạn cậu tìm một góc khuất cùng cố long minh trốn vào lát sau l ữ chủ nhân mặc áo đỏ xuất hiện ở cửa gương mặt xinh đẹp lộ vẻ lạnh lùng mụ ta không phát hiện sự có mặt của lâm thu thạch và cố long minh đi thẳng tới một gian phòng nào đó sau khi thấy nữ chủ nhân bước vào trong phòng cố long minh thở h á t ra thì thầm <cười> sợ gần chết chúng ta có nên rút không lâm thu thạch không tôi muốn qua bên đó xem thử cố long minh qua đó xem thử nguy hiểm như thế còn muốn đi xem lâm thu thạch ra hiệu cho hắn im lặng trên thực tế sau khi nữ chủ nhân vào phòng chưa bao lâu lâm thu thạch nghe thấy một âm thanh rất nhỏ giống như tiếng một lưỡi dao s ắ c nhọn chém vào vật cứng vết nhát này đến nhát kia phát ra tiếng c ạ c h c ạ c h mặc dù cố long minh cực kỳ không đồng tình với chuyện lâm thu thạch muốn qua đó nhưng hắn không phản đối thêm hắn ngoan ngoãn theo sau lâm thu thạch rón ra rón rén đi về phía trước một người cao to đô vật như vậy mà đi như thế t r o n g thạch tức cười lâm thu thạch đi tới cửa căn phòng mà nữ chủ nhân vừa bước vào nghiêng người cẩn thận quan sát bên trong nữ chủ nhân ngồi quay lưng với cửa tay cầm một thanh đao dài đang cúi đầu chặt cái gì đó lâm thu thạch nheo mắt nhìn kỹ nhận thấy đó là một miếng thịt rất to nhìn cách sắp xếp của xương sườn rõ ràng đó là một bộ phận của cơ thể người không còn nghi ngờ gì nữa thi thể của hai người mất tích đêm qua chắc chắn đang nằm dưới lưỡi đao của nữ chủ nhân bên trong căn phòng bài trí một số đồ vật kỳ quái khiến lâm thu thạch chú ý đó là những chiếc giá đựng bầy k i ế n mít t o à n đèn dầu có chiếc đã cạn dầu có chiếc còn đầy dầu nhưng đã cô đặt lại nữ chủ nhân vừa chặt thịt vừa ngâm n g h e hát tách phần thịt lớn ra thành từng miếng nhỏ lâm thu thạch thấy cả những mảnh tay mảnh chân cậu càng thêm chắc chắn cho phán đoán của mình sau khi chặt thịt xong nữ chủ nhân bắt đầu châm lửa đặt một chiếc chảo s á c h lên bếp mụ ta định làm gì cổ long minh quay sang dò hỏi lâm thu thạch bằng ánh mắt sợ hãi lâm thu thạch nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết vẻ hoảng loạn ánh lên trong mắt cổ long minh hắn nói bằng giọng khàn đặc trời đất thịt tụi anh ban nãy không lẽ nào chính là lâm thu thạch chắc không phải đâu giọng lâm thu thạch pha l ẫ n một chút hồ nghi rõ ràng cậu cũng không chắc lắm nghĩ đến những món ăn thơm ngon sáng nay lại cả món canh xương tối qua cố long minh chỉ muốn ói tại trận hắn cố k i ề m lại đồng thời nhắc nhở bản thân từ nay mỗi khi vào cửa hãy ngoan ngoãn anh lưng ơ khô bàn thầu gì đó cho an toàn bên kia nữ chủ nhân đã đun nóng chảo bắt đầu thả các miếng thịt vào hết chương 82